truyện hôn tình Khóa trụ tim em 365 ngày hôn nhân tác giả Hoài Hù Dưỡng đọc Đào Mai Chuyện được phát trên Youtube Đào Mai Chương 72 Ngày 5 tháng 1 Ban đêm Hiệp nghị mới bắt đầu có hiệu lực Lạnh tử tình cực kỳ vui vẻ Ngày mai sẽ được chuyển ra ngoài Rồi thống vụ đã nói Và sẽ sắp xếp Vì vậy cô khá là mong chờ. Mở máy tính lên mạng, và Tử Tình làm những công việc như thường ngày. Đột nhiên, hình avatar của Hoa Bá nhảy ra. Hoa Bá viết, Tử dạ, ngày hôm nay tốt chứ? Lạnh Tử Tình cười cười trả lời, công việc gì tôi rất tốt, cảm ơn anh. Hoa Bá viết, ngày hôm qua, tôi và cô gái kia không hề xảy ra chuyện gì hết. Lạnh Tử Tình sững số, ngày hôm qua, như anh ở cùng với chu chu thì phải không hề xảy ra chuyện gì cho dù không hề xảy ra chuyện gì thì cũng nói với cô làm gì chứ không khỏi có chút nghi ngờ cũng không biết phải trả lời thế nào cho phải lạnh tử tình đành phải lên tiếng đáp ứng ừ uhm. mà bà viết em không tin tôi sao lạnh tử tình càng thêm buồn bực tiếc tin chứ thật sự không hiểu anh ta và giải thích những chuyện này với mình làm gì nữa. Ba bá viết, A ha, lời đề nghị của tôi, em đã suy nghĩ chưa? Anh tử tình lập tấn tỉnh táo tinh thần, viết, cũng đang cân nhắc. Ba bá liền ngạc nhiên vui mừng, viết, Thật ư, vậy tốt quá, giờ đón em bất cứ lúc nào. 193-139-SS-521 Đây là số điện thoại của tôi, suy nghĩ xong rồi thì gọi cho tôi nhé. Lạnh tới tình cười. Được. A bá, không nói cho tôi biết số di động của em à. Mặc dù bọn họ trò chuyện với nhau đã vài năm, nhưng lạnh tới tình cũng chưa bao giờ cho đối phương biết số điện thoại của mình. Cô là người luôn tách bạch rõ ràng giữa thế giới trên mạng và cuộc sống thực tế ngoài đời. Nghĩ nghĩ, cô vẫn viết ra câu trả lời nguyện chuyển. Tạm thời để tôi suy nghĩ thêm đã, tôi sẽ gọi điện cho anh. Hoa bá gửi qua một biểu tượng mỉm cười Không quấy rầy em sáng tác nữa Nhớ kỹ, tự dạ Nếu gặp khó khăn Bất cứ lúc nào cũng có thể tìm tôi Lạnh tử tình Tôi biết rồi, cảm ơn anh lời nói của hoa bá Khiến cô cảm thấy thật ấm áp Một người bạn tốt nhiều năm như vậy Cho dù hiện giờ có thay đổi giới tính Nhưng cô hiểu Anh vẫn giống như anh trai của mình vậy Chỉ là vừa mới gặp mặt người thật nên vẫn còn có chút xa lạ mà thôi. Nhà, 10 giờ 40 rồi, nhưng chuẩn bị đi ngủ. Lạnh tự tình vội vàng đi vào phòng vệ sinh, rửa mặt. Tắt hết đèn trong phòng, đột nhiên phát hiện có ánh sáng phát ra từ khe cửa thư phòng. Lòng hiếu kỳ nổi lên, có lặng lẽ tiến đến gần cửa thư phòng. Tiên qua khe cửa, nhìn thấy lôi tướng vũ đang nói chuyện điện thoại. Tiếng nói rất nhỏ, nhưng có vẻ như đang cười. Ngoan, ngày mai anh tới đón em, ha ha. Làm cái mặt quỷ chí diễu, anh tử tình vội vàng chạy về phòng ngủ của mình. À, xem ra cô dọn ra ngoài là đúng rồi, nếu không mộng con bò sữa thứ hai, là chuẩn bị tới trước mặt mình diễu vỏ dương oai thật sự là đau đầu. Nhân chóng nằm một xuống, gặp gỡ chu công quan trọng hơn. Thần mã lôi tướng vũ hay nhũ thần nào đó đều chỉ là mây bay. Nửa đêm, lạnh tử tình hoa khang hai tiếng, bị chính mình đánh thức, bận đèn lên nhìn đồng hồ, mới chưa đến hai giờ sáng. Rất ít khi thức dậy vào giờ này, sao tự nhiên hôm nay lại vậy, ngủ không sâu, hay là làm sao? Cảm thấy miệng khô lưỡi khô, lạnh tử tình lặng lẽ mở cửa phòng ra, lần mò trong bóng tối đi xuống bếp. Rón công nước, xoa người bỗng dân, nhìn thấy một bóng đen cao lớn đứng ở cửa sợ tới mức cô phun hết toàn bộ nước đang ngầm trong miệng ra ngoài. Khủ khủ khủ, lãnh tử tình bị sạc đến độ chảy cả nước mắt. Anh ta không phải là cố ý đấy chứ. Đêm hôm kêu khoác không đi ngủ, đứng ở chỗ này, hùi dọ người ta làm cái gì? Sao lại không mở đèn lên? Lôi tấn vũ đưa tay bật đèn, buồn cười nhìn bộ dạng bị ngẹn bất thành. Buồn cười, nhìn bộ dáng bị ngẹn bất thành của lãnh tử tình hỏi anh tôi lệnh tử tình vẫn là không thể nói chuyện đôi chải em muốn uống nước lôi tướng vũ nhìn chén nước trong tay cô lệnh tử tình cảm kết ra sức gật đầu nhưng mà hiện tại câu tiện không còn khác nữa vừa muốn nâng chiếc chén lên cất đi đã bị lôi tướng vũ tiếp lấy ngửa đầu uống một ngụm hết sạch lệnh tử tình sững sờ ngay người rồi ạ chỗ đó nước bọt của cô ôi trời anh ta uống luôn cả nước bọt của cô Lời tướng vụ thấm thấm môi nói, tôi cũng khác, có thể là bữa tối ăn mặn, em cũng vậy à. Mộn câu nhắc nhở là anh tử tình, khiến bụng cô cũng theo đó kêu lên ủng ụt. Trời à, có trách nửa đêm lại thức dậy, hóa ra cô căn bản là chưa ăn tối. À, tôi vẫn chưa ăn bữa tối, chắc bây giờ sẽ làm tạm mộn cái gì đó ăn. lên tử tình nhỏ nhẹ nói, vừa nói xong lại cảm thấy đói bụng. Làm món gì vậy? À, trứng ấp la, lành thứ tình tùy tiện trả lời, kỳ thật, cô căn bản cũng chưa nghĩ ra, sẽ làm cái gì. Lôi tuấn vũ liền nhớ tới, trứng ấp la ăn buổi sáng hôm trước, hương vị dường như cũng không tệ lắm. Vậy được rồi, trứng ốp la đi. Nói xong, lôi tuấn vũ liền đi ra ngoài, lại bật đèn phòng khách lên, ngồi xuống trên ghế sofa. Lành thứ tình cố gắng lý giải lời nói của anh ta, như vậy là anh ta cũng muốn ăn sao thế nào lại cảm thấy như vừa rồi người bị đói không phải là cô mà là anh ta mới đúng đã có kinh nghiệm với cổ dương lành tử tình làm hẳn bốn quả rất nhanh liền bưng ra nhìn màu sáng trứng ấp la thật ngon mát đôi thướng vũ lập tức có cảm giác thèm ăn anh nhanh chóng cầm lấy đôi đũa gấp một miếng lên ăn ăn có chút vội vàng vẫn còn cảm thấy nóng lành tử tình quần cười nhìn bộ dáng của anh đầu bắn đầu ăn phần của chính mình đúng rồi cô nhớ buổi trưa hình như nấu có vẻ nhiều cháo chẳng là vẫn còn thừa có thể hâm nóng lại một chút vì vậy liền đứng dậy đi hâm nóng nhìn thấy cô đứng dậy lời tướng vụ hỏi đi đâu vậy không phải là đói bụng sao trong lúc vô tình đụng phải tay cô ái lạnh tới tình hết sâu lập tức giơ tay nâng lên trước mặt làm sao vậy Rồi tướng vụ như mày, Không, không có gì. Vừa rồi làm trước ốc la, không cẩn thận bị dầu bắn lên một chút. Không có gì đáng ngại. Bành tử tình dấu tay quất sau lưng. Đưa tôi xem xem. Rồi tướng vụ bá đạo kéo tay cô. Phát hiện làn da non mềm. Trên mu bàn tay có một mảng đỏ hồng. Dường như còn có vẻ nặng. Rất không hài hòa với những vùng da xung quanh. Đứng dậy, lấy hộp đựng thuốc qua tướng Vũ tiền mộng tiếp thúc mở, kéo lạnh Tử Tình ngồi xuống ghế sofa. "Không có gì nghiêm trọng đâu." Lạnh Tử Tình lý đồ muốn từ chối ý tốt của anh, coi Đăng Vũ dịu dàng nói, khoan ngoãn ngồi xuống. Nói xong, liền nâng tay cô lên, đem thuốc mở bôi điều điều loạn xung quanh. Lành Tử Tình xấu hổ, nhìn bộ dáng quối đầu cẩn thận bôi thuốc của anh, ngón tay truyền đến từng đợt tay dài, giống như có một dòng điện mỏng manh chui vào cơ thể mình cảm ơn không biết phải nói gì cho phải hơi tướng vũ nhìn bàn tay cô thoa thuốc mỡ màu xanh đột nhiên có cổ xúc động liền đưa đến bên môi thở nhẹ bàn thứ tình trón váng bội vàng rung cánh tay về vừa rồi khi môi anh ta tới gần tay mình cô bỗng nhiên thấy cả người cô nóng loại cảm giác này thật không tốt người ta bất quá chỉ là giúp ngươi thoa thuốc mỡ thôi vậy mà nhìn ngươi xem Thành tử tình vội vàng đứng dậy, lại nói tiếng cảm ơn, sau đó chạy về phòng ngủ. Loài tướng vụ ảo não cào cào mái tóc. Thế nào mà tự dưng mình lại làm cái loại hành động như vậy chứ? Thật đúng là gặp quỷ. Đầu rỉ trở lại phòng ăn, và quyết nốt món trứng ốc la mỹ vị. Loài tướng vụ thật hận, không thể cắn đứt đầu lưỡi của chính mình. Quá tâm ba bận, vài lần rồi, đầu ốc anh không phải là bị uống nước đấy chứ? Hôm nay, vừa mới ký hiệp nghị mới, không phải sao, đúng là đáng chết. Ăn hết phần của mình xong, quay tuấn vũ nhìn nhìn một nửa phần kia của lãnh tử tình bỏ lại. Rất chướng mát, lãng phí của trời như vậy quá đáng tiếc. Anh thuận tay gấp nốt nửa quả trứng đó của lãnh tử tình, nhét vào miệng, kỳ thật, những thứ anh đã từng lãng phí, không biết là đến bao nhiêu, không chừng có thể mua được vô số trang trại nuôi gà. Trường 73, ngày 6 tháng 1, nhà mới. Đây là ngày vui nhất của lãnh tư tình trong mấy ngày qua. Khi lời tuấn vụ gọi điện tới báo cho cô, cô hưng phấn đến độ, thiếu chút nữa thét lên chói tay. Sau 10 phút nữa tôi tới đón em, lời tuấn vụ nói xong liền cúp điện thoại. Tâm trạng của lãnh tư tình rất tốt, nên thái độ anh ta như vậy, cô cũng không thèm để ý, quãng làm gì anh ta. Đại nam tử chủ nghĩa, hứ. Lành tử tình chỉ đem theo, mộn túi đồ tùy thân và máy tính sách tay. Nhìn xung quanh toàn bộ phòng khách một chút, khi rằng chỉ ở đây có năm ngày, nhưng nơi này với cô cũng đã hơi quen thuộc. Ít nhất những lúc, loài tướng vũ không ở nhà, cô đã lăn lê qua từng góc rách trong nhà. Khẽ cười một tiếng, cô quay đầu nhìn căn phòng được bài trí cẩn thận. Bắt ra một cái hôn gió, bye bye. Tôi tướng vũ vừa nhấn xong một tiếng còi xe, đã liền nhìn thấy thân ảnh của lành tử tình. Kìm nén tâm trạng phấn khích, lành tử tình đi bộ xuống lối đi, nhưng vẫn không giấu nổi tư thế nhúng nhảy. Rất vui vẻ, tôi tướng vũ nhìn cô buồn cười hỏi. a không phải, rất xa sao Lành tử tình vẫn hưng phấn như trước, cô không biết anh ta sẽ tìm cho mình, phòng ở như thế nào, có thể là một căn khu dân cư hay khu nhà trọ gì đó. Không, khoảng 10 phút đi đường thôi. Quả nhiên, chỉ chốc lát sau, xe của lối tướng phủ liền dừng lại. Lành thứ tình nhảy ra khỏi xe, thế nhưng, đó không phải là khu nhà trọ, mà là một căn biệt thự. Vừa xuống xe, cô đã không thể chờ đợi được khám phá mọi thứ. Cô đã không thể chờ đợi được khám phá mọi thứ. Cùng một kiểu khát cửa bằng vân tay, lành thứ tình thử đặt ngón tay lên trên. Không nghĩ đến vậy mà cỡ lại mở, trong lòng trong nén đường có chút ấm áp, anh ta sắp xếp thật đúng là chu đáo. Vừa đi vào trong nhìn, lãnh tư tình không khỏi nghiêng người, đồ đạn bài trí trong nhà, hóa ra tất cả đều có đủ, làm sao lại có chuyện trùng hợp thế này, so với nhà của lôi tướng vũ lại tương tự nhau như vậy. Không, không, không, câu hồ là giống nhau như đúc mới đúng, ngay cả cầu thang cũng là cùng một kiểu. Nhà cũng chia hai tầng trên dưới, không phải là anh ta, chỉ trong thời gian ngắn như vậy đã. Nhìn ánh mắt do hỏi của lãnh tự tình, lôi tướng vụ giải thích, tạm thời còn chưa tìm được phòng ở thích hợp, em ở tạm nơi này trước đi. Lôi tướng vụ vừa nói, vừa cởi áo khoác đi vào toilet rửa tay. Sự hưng phấn của lãnh tự tình đột nhiên đều xẹp xuống hết. Ý của anh ta là, căn nhà này hẳn là có người đã từng ở là quà anh ta định tặng cho tình nhân sao vẫn còn là của anh ta hay đã thay đổi qua vài lần chủ nhân rồi tầm mắn lướt qua từng món đồ vật xa hoa sang trọng trong lòng lạnh tử từ tình nhất thời bực bội rồi tuấn vũ đi ra nhìn thấy bộ dáng âm trầm không vui của cô cùng với ban nại ở bên ngoài là hai tâm trạng hoàn toàn khác biệt áo khoáng cũng chưa cởi làm sao vậy không thích sao bài chỉ giống nhau sợ em không thấy quen với miệng lôi tướng vũ giật giật cô hẳn là không phải người có hậu hạ đây chứ và lại nơi này và nhà của anh là vẻ biển giống hệt nhau cô hẳn là rất nhanh sẽ quen được chẳng lẽ cô không thích đồ nội thất như thế này nơi này dùng để làm gì vậy ánh mắt lạnh tử tình xem thường nhìn lướt qua lôi tướng vũ trong lòng nghĩ đến hình ảnh anh ta ở đây cùng với mấy cô ngực bự ngốc nghếch, kinh tổm Tiếp xuống với sự kinh thường của cô, Lôi Tuấn gỗ lập tức thay đổi sắc mạc. Yên tâm đi, nơi này trừ em ra. Chưa từng có người phụ nữ nào tới. Thỉnh thoảng tôi sống ở đây. À, chưa từng có người phụ nữ nào tới. Tại sao vậy? Anh ta nói rằng thỉnh thoảng đến đây sống sao. Vậy thì, vì sao lại cho phép cô ở nơi này? Thế phòng của tôi ở đâu? Tâm tình của lãnh tử tình tốt lên được không ít. cấm lại, Ít nhất cô hy vọng phòng mình đừng bị một cô nàng nào đó ở qua, hay có thể nói là bị bọn họ chạy đạp qua. Cũng thế, Lan tử tình nhanh chóng lên lầu, mở cửa phòng mình ra, quả nhiên, ngay cả bức tường bằng kỷ tinh kia cũng giống. Vội vàng chạy xuống dưới lầu, nhìn lối tướng Vũ đang đứng bất động thanh sát. Lan tử tình không ngán được hỏi một câu, hỏi chút kỳ quái. Tướng Vũ, không phải là... Anh đã đem tôi quay trở lại nhà cũ đấy chứ? Trần mắt liếc cô một cái, Thôi Tướng Vũ mặc kệ không thèm trả lời. Anh làm gì có tâm tình cùng cô chơi đùa với căn nhà? Nếu em cần thứ gì, có thể gọi điện thoại cho tôi. Nơi này rất an toàn, cứ yên tâm đi. Nếu mấy lão nhân gia kia không quay về, tôi sẽ không đến đây quấy rầy em. Được rồi, chúc em vui vẻ. Hơi Tướng Vũ lại giống như bàn giao xong nhiệm vụ. Đi theo anh ra ngoài cửa, nhìn thấy cảnh vật bên ngoài khác hoàn toàn. Với ngôi nhà kia của anh, lành tử tình mới tin đây thật sự là căn nhà thứ hai. Trời ạ, anh ta còn không phải kỳ quái. Nhà ở làm cái gì mà phải giống nhau như đúc như vậy? Cô rất ngạc nhiên, không phải là anh ta, còn có một căn khác giống y thế này nữa chứ. Tiện bước lôi tướng vũ, lành tử tình vội vàng chạy vào nhà, cởi áo quắt ra. Tùy tai khoát lên thành sofa, một đứa trẻ cao lớn nhảy lên, nghiêng ngã trên đệm ghế sofa, hưng phấn hát to, hai chân còn nhún nhảy lung tung. Tâm tình bị kìm nén cuối cùng cũng được phong thích. Cô quả thật muốn hát vang khúc khải hoàng. Xem ra, em thật sự rất hưng phấn. Giọng nói của lôi tuấn vụ, giống như quỷ mỹ vây quanh cô. À! lành thứ tình hát lớn, ở mức decibel cao nhất ngay sau đó muốn bò dậy nhưng lại không thể đứng lên ngã luôn trên mặt đất bộ dáng vô cùng tức cười tôi chỉ là muốn quay lại nói với em nếu em cảm thấy sợ hãi tôi có thể sắp xếp để di phương đến ở cùng tiếng lôi tướng vũ là lạ giống như đang kìm nén điều gì đó lành tư tình quỳ rạp trên mặt đất đau đến nhân mài trận mắt chợt bận leo lên trả lời không cần không cần không hề sợ hãi nha. Vậy được rồi, có việc gì thì gọi điện thoại." Lôi Tấn Vũ làm động tác gọi điện, liền quay đầu đi ra. Ha ha ha ha, rốt cuộc không khống chế được nữa. Thời điểm ngay khi vừa bước ra khỏi cửa, Lôi Tấn Vũ cuối cùng có thể cười lớn. Cô thật đúng là đáng yêu." Lôi Tấn Vũ cười đến mức mặt mày rạng rỡ, bước xuống lên xe, sau đó liền trời đi. Lành thứ Tình gặp khiển, đi đến ngồi trên chiếc ghế con nhỏ. Cô hối hận cực kỳ, sao mình lại không kiên trì hơn một chút nữa, xác định chắc chắn anh ta đã lái xe đi rồi, sau đó hẳn đắc ý chứ. Nhưng tóm lại, lúc cùng thì cô cũng được tự do, nhanh chóng đi vào phòng, lệnh tử tình thay quần áo ở nhà của chính mình. Là một bộ váy ngủ thắt đai bằng tơ tầm thật thoải mái, cuối cùng đã có thể mặc theo phong cách cá nhân. Ha ha, lúc ở nhà lôi tướng vũ, cô cả ngày bóp mình lại, Giống hệt như cái bánh chân, có lúc nhiệt độ trong phòng hơi cao, cô chị còn thiếu nước đổ mồ hôi rồng rồng. Trong tủ lạnh cũng không có nhiều đồ, nhưng có thể thấy được ngôi nhà này, lời tướng vũ cũng đã ghé qua, mộn số thực phẩm vẫn còn rất tươi. Thành tử tình vô cùng phấn khích, cô rốt cuộc cũng được tự do. Nhanh chóng quay số điện thoại, anh tử tình vui vẻ nói, Ba bá, tôi là tử dạ, tôi có thể đến xem qua, môi trường làm việc được không? Hoa bá kinh hỉ không nghĩ đến mình vậy mà lại nghe được giọng nói của lạnh tự tình. Đương nhiên, em đang ở đâu, tôi tới đón em. Trong giọng nói, hoa bá tràn đầy vui sướng. Anh biết có thể, khiến cho lạnh tử tình hạ quyết định, cũng không phải là chuyện dễ dàng. Anh không thể để vịn đã đun sôi rồi, còn bay mất, vẫn là nên rèn sát khi còn nóng đi. Không cần, anh nói cho tôi biết địa chỉ của nhà xuất bản là tốt rồi. Bệnh Tử Tình cũng không nghĩ làm phiền đến người khác. Ra cửa, Bệnh Tử Tình đi đến nhà xuất bản của Hoa Bá, khiến cô thật không ngờ là nhà xuất bản Hoa Bá, vậy mà cũng nằm tại một nơi phố xá sầm quốc, đó là một tòa nhà văn phòng lớn. Hoa Bá chiếm toàn bộ từng một lên tới tầng bảy.